Hello chị t h ô n g t r ì n h phá của youtube đã được k h ở i chạy Các b ạ n có t h ể qua bên youtube để xem cho đỡ l á p m ộ t lần nữa xin mỹ chào các c ô các chỗ n g a n h c á chị c và các b ạ n đ b n g theo dõi chương trình đọc c h ệ n m a k i n h d ị được p h á t sóng t r ự c tiếp Trên kênh youtube c h ệ n mack n g n g a t o o n và phát bay chuyện đêm khuya à, quý vị và các bạn thân mến à, tôi cũng chân thành xin lỗi tại vì hôm nay mình về muộn quá mình chúng ta lên stream hơi muộn một chút xíu mong anh chị em hết sức thông cảm ngoài đường đông quá đi mãi về đến nhà ok chúng ta sẽ không、uh, mất thời gian của nhau nữa cũng không có loanh quanh nữa mà chúng ta sẽ vào chuyện ngay À, ngày hôm nay tôi m u ố n g ử i tới quý vị và các bạn à, một bộ chuyện mang ắ n một bộ chuyện m a làng quê ngắn của tác giả mạnh ninh rất quen thuộc rồi đúng không ạ tác giả mạnh ninh thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi mình cũng sẽ không dài dòng nữa để đọc các tác phẩm khác của tác giả mạnh ninh các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mạnh ninh hoặc là j o in vào trong nhóm kín của tác giả mạnh ninh đọc rất là nhiều tác phẩm khác có khi phải ngót đến hai trăm rồi à, các bạn thoải mái để đọc để ủng hộ tụng các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ba vào đây và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đận ấy là một tháng cuối mùa đông những năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nỗi bất hạnh tột cùng xảy đến với cuộc đời của khải khi gã sắp sửa bước qua tuổi đôi mươi tám ấy là trong khi đang cắm mặt vác đá từ trên t r i ể n núi xuống xe công nông vì bất cẩn gã trượt chân gãy mấy đốt sống lưng kể từ đó gã liệt nửa người nằm liệt dường như là phế nhân mọi việc sinh hoạt ăn uống tắm rửa vệ sinh đều phải trông vào người vợ theo thời gian thang thuốc chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà càng ngày càng xấu đi chẳng những tay chân bắt đầu ghẻ lở bốc mùi hôi thối cho đến khi gã dần dần mất luôn khả năng nói chuyện không khác gì đứa trẻ lên hai đang tập nói cứ úa a úa ớ không thành lời những ngày nắng thì còn đỡ những ngày gió rét ùa về hoặc những lúc thết, tết trời thay đổi gã lại lên cơn đau đớn vật vã giẳng c ó với sự sống tiếng rên gì, tiếng gào thét mùi hôi tanh máu mủ gì ra làm cho vợ gã càng ngày càng thêm nhức nhối mọi công to việc lớn việc trong việc ngoài đều đổ dồn lên vai trinh người đàn bà làm nghề bán thịt ở chợ huyện có chút nhăn sắc năm nay cũng mới tròn hăm lăm nhiều lúc người làng đi qua thăm cũng chạnh lòng thay nhất là khi mùa mưa bão về chẳng còn thấy khải ngồi c h ễ m trệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá cỏ những lúc bắt đầu vào mùa gặt cũng chẳng thấy gã t h ô n g t h ố c chở xe lúa cao quá đầu người đi phăm phăm trên đường đê cười nói s ỏ i lại nữa cái rừng son ngày cưới của vợ chồng nay cũng đã xẻ làm hai vì không thể chịu nổi mùi tanh hôi phả ra ngập ngụa trong không khí trinh đặt chồng mình nằm ở gần cửa ra vào nhà tắm đối diện với buồng ngủ tiện bề chăm sóc đề phòng những khi gã đái ỉ để còn dọn được luôn nhiều khi trở về nhà mà không kịp đưa chồng đi vệ sinh không gian ngột ngạt trong nhà lại bốc lên cái mùi t h ô m thủ làm cho ả lại càng thêm chán nản khải đã nằm liệt rừng từ lâu cũng chuyện tuyệt không trung đụng với được vợ toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu của hai người tiền thuốc tiền thang cho gã đều trông vào số ít ỏi kiếm được từ cái phản thịt lợn của vợ thời gian đầu t r i n h chăm lo cho chồng lắm chẳng bao giờ lên tiếng kêu ca hay phàn nàn chuyện gì thấm thoát đã hơn năm dòng c r i n h bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi vào chạm mặt ra chạm mặt bắt đầu chửi rủa mỗi khi chồng đái ỉa đầy nhà hay là có những ngày bỏ mặc chồng từ sáng đến tối mới cho húp ngụm cháo thành thử khải cứ dần dần teo tóp khuôn mặt chữ đ i n cánh mũi rộng vầng chắn cao đôi mắt sáng ấy vậy mà bây giờ hai má tóp lại hàm răng vàng vọt nhô ra hốc mắt thì trũng sâu trông cứ như là con ma đói và có lẽ cũng lâu rồi t r i n h cũng chẳng thèm động tay động chân mà giao tắm rửa cho chồng cho nên người gã lúc nào cũng bốc lên cái thứ mùi gây gây hôi hám cứ như là chó nhà mới đẻ vậy trái với sự t ộ t dốc thê thảm của chồng việc làm ăn ở sạp thịt ngoài chợ ngày một phát đạt làm cho t r i n h càng ngày càng có tiền chăm chút bản thân nói gì thì nói ả còn trẻ ả còn nhan sắc nay lại đắp đổi vào người bầu ngực cứ ngồn ngộn cặp mắt ướt át cặp mông căng tròn cứ phây phây ra sau lớp quần lụa mỏng làm cho biết bao nhiêu kẻ hám lợi háo sắc cũng thường xuyên qua lại cũng có lẽ vì thế sự cô đơn t r ố n g vắng sự thèm khát thầm kín trong lòng của ả bắt đầu khuấy động một cái nỗi khao khát được khỏa lớp cơ thể bằng da thịt đàn ông cứ dần dần hồi sinh từng giây từng phút phải chăng vì vậy mà trinh cũng để ý rồi đem lòng mến tốt người thanh niên có nước da găm đen mái tóc xoăn hút hồn cơ bắp rắn chắc thường ghé qua chỗ ả mua thịt nó i là như vậy thế nhưng thật ra cái cặp đôi gian phu dâm phụ này nó đã có tình cảm và thậm thụt qua lại từ hồi khải còn ở nhà còn khỏe mạnh còn có sức mà còng lưng vác đá cung phụng cho ả nhân cơ hội khải nằm liệt giường chỉ còn lại một chút hơi tàn hai đứa chúng nó bất kể thường xuyên qua lại với nhau nhiều hơn cũng chẳng thèm giấu giếm b ả n dân thiên hạ nữa thậm chí giữa ban ngày ban mặt phố xá đông đúc như thế mà chúng nó còn r ừ n g dưng âu yếm nhau như là ở nơi vắng người đám dân chợ búa ở đây biết cả chứ thành ra những lời mỉa mai đến tai t r i n h nhiều lắm chứ đại loại cứ như là gấm trông ồn ngộn, ngộn thế kia mà chồng t r ả c â y q u ố c được gì thì tìm người đàn ông khác là đúng rồi khổ cho nhà anh khải rõ ràng là đuôi ong tay áo chứ hoặc đại loại như có khi chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi đấy còn lạ gì cái n g ữ này nữa quả thực đúng như là con tạo xoay vần thằng tốt còn cả gan ngang nhiên nhiều đêm đến ngủ ở trong nhà và làm cái điều mà ai cũng biết hì hục đến tận gần sáng mới về hàng xóm ban đầu còn chê ra vào trách ấy thế mà hai đứa chúng nó cứ c h ơ c h ơ chẳng buồn xíế mồm phần vì khải mồ côi chẳng có người thân thích phần vì thời buổi nghèo nàn thân mình còn chả lo xong ai nấy đều quay quắt trong cái mối cơm áo gạo tiền thế nên đôi gian dâm ấy chúng nó cứ mặc sức làm càn sống với nhau trong chính căn nhà mà khải xây cứ như là vợ chồng được hôn thú vậy khải biết hết chỉ là lực bất tòng tâm những đêm chừng mắt nhìn lên trần nhà nghe tiếng rên xiết của vợ vọng vào tai cứ như là hàng trăm hàng ngàn vết cứa vào tim hoặc có những lần chúng nó mặc sức hì hục ở trong nhà tắm ngay trước mắt của khải thằng tốt còn nhìn gã cười đ ề o khi quấn lấy vợ của gã những việc làm ấy làm cho khải tức đến đỏ mắt thiếu điều chỉ ước gom chút hơi tàn mà vùng dậy xiên chết t ư ơ i cái cặp gian phu dâm phụ ấy ấy mà xiên chết chúng nó được xong thì gã cũng tự kết liễu mình chứ sống làm quái gì còn cái gì để mà sống thế nhưng đến cái chết gã cũng chẳng thể tự mình quyết định được thế rồi ngày ngày vẫn cứ phải trừng mắt chứng kiến nó như là cái nghiệp đeo bám gã chẳng buông khổ lắm đau đớn lắm và có lẽ như vậy người ta gọi là sống không bằng chết d ạ n g sáng hôm ấy như bao lần thằng tốt ngủ lại qua đêm sau một đêm phờ p h ạ t cả người hắn lục tục trở dậy bước xuống giường mặc lại bộ quần áo đàng hoàng mụ trinh vẫn cứ trần trùng trục không mảnh vải che thân khẽ nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường kéo tấm chăn che đi bộ ngực ngồn ngộn nhìn thằng nhân tình thế mình về đấy à thế sao không ở lại với em thêm một tí nữa trời c h ư a sáng mà về rồi thế nhỡ người ta nhớ thì làm thế nào tốt xỏ lại đôi giày nghe tiếng trách móc của ả nhân tình ngoái đầu ra đằng sau đoạn vơn vai đáp g i ả i ngoan nở anh về rồi à, tối lại sang em cứ làm nghề cho nó khỏe tối nay rồi chết v ề anh dứt lời hắn trở lại giường hôn lên c h á n ả rồi nhanh chóng đi ra khép cửa trong ánh sáng le lói của ngày mới ả thấy hắn nhanh chóng chuồn ra cửa sau bóng dáng của hắn biến mất ở chỗ khúc cua còn lại một mình ả cũng lục tục mặc lại quần áo tiếng cục cửa ở cửa nhà tắm làm cho ả giật mình cảm giác như chồng ả mới ngồi dậy nhìn ả c h ừ n c h r n ả vội vàng tiến ra thì chẳng thấy có gì lạ dường như lương tâm ả vẫn còn một sự sợ hãi mơ hồ thấy chồng vẫn cứ nằm bẹp ở trên cái g i ư ờ n g với tấm chăn trên che ngang ngực ả mới yên tâm chải đầu bên ngoài kia tiếng gà nhà ai gáy chua chát báo hiệu lại thêm một ngày khổ sở nữa của khải ả thở dài chép miệng thấy trời sáng mau quá ví như mà đời mình lại già thêm một tuổi À nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường lẫn tiếng cười ngặt nghẽo chế nhạo t r i n h ơi dậy đi thế mặt trời lên ba con s a o rồi thế gớm cày q u ố c gì mà muộn thế chả biết cái đám dân quân quanh đây có biết chuyện ả ngoại tình hay không thế nhưng mà biết thì làm chó gì được ả nghĩ vậy ả nhổ toẹt một bãi nước bọt chẳng thèm đáp tiếng xấu đồn xa nhưng nó cũng chẳng lâu như ả dự tính chẳng mấy chốc khắp cái phố huyện này chuyện ả có bồ nó xưa như trái đất lâu dần thì cũng chẳng còn ai bận tâm đem r a mà bàn tán nữa thế rồi trước mặt họ ả cứ giả vờ như chả biết gì chỉ là có điều lâu lâu có đứa nó n g ứ a mồm n g ứ a miệng đem chủ đề đấy ra nói qua qua một chút đâu như là tháng trước có anh hàng thịt lần đầu tiên đến chợ này đổ mối cho trinh ở xa đến lại không rõ địa chỉ cho nên hỏi thăm đám dân chợ thấy người ở nơi khác đến hỏi thăm ả thì người ta xúm xít lại tìm cô trinh hả một chị trong đám thợ gặt cười ngạt n g ẽ o đoạn quay sang đám chị em của mình thế chúng bày đâu cho tao hỏi à, con nào là con trinh giơ tay đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là chủ nhân của cái tên ấy x o n g lại thấy buồn cười chẳng chịu nổi <cười> em em này em còn t r i n h còn nguyên si luôn cô gái độ hăm sáu hăm bảy nói xong cười ngặt nghéo đoạn t ố t này cũng quay ra ríu rít với nhau thành thử người đàn ông giao thịt mối bối rối chẳng h i ể u mô tê gì một bà trong đám khác phe phẩy cái non lá cũng tham gia vào ấy trò chuyện vui vẻ thế có phải là nhà bác ta tìm cô t r i n h ở sạp thịt phải không ngay khi chưa biết làm sao nghe có người hỏi vậy tên giao thịt hớn hở dạ vâng thế đúng rồi ạ thế bác cứ đi hết cái con đường đất này nhé đến ngã ba thì rẽ trái vài chục mét nữa là đến cơ mà sạp thịt đã đổi tên rồi không phải là khải t r i n h nữa mà là t r i n h tốt một chị răng vẩu đ ã xéo kéo đến đấy g à o xong <cười> lại mất đấy con củ lẳng đấy nhà anh gì ơi đám đông lại cười phá lên làm cho gã nọ bối rối ngập ngừng mấy giây tên dao thịt cảm ơn người chỉ đường rồi r à o bước đi khi mọi người vừa tan cuộc về sau cũng chẳng thấy tên dao thịt ấy hỏi gì về trinh nữa hay không nhưng có lẽ hồi đó hắn nghĩ đây chỉ là cuộc vui đùa của thiên hạ thôi gần cuối đông tiết trời bắt đầu xe lạnh mưa đã bắt đầu rơi chính vì lẽ ấy ả thường ngại mở cửa sớm người đến sạp thịt bây giờ cũng thơ thớt thành thử là ả cũng bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu ai biết được lòng ả bồn chồn lo lắng như thế nào ngắm mưa mãi cũng chán chiều về cũng thấy nhanh hơn ả lấy điện thoại gọi cho tốt nhưng chẳng có tín hiệu giả nhời thế là giận cá chém thớt bực mình mắng không biết lại chết bằm chết b ằ m chết sấm chết rúi ở đâu nữa lúc không thì không đến khi người ta cần thì trốn biển đúng là cái thứ tệ bạc mà vừa dứt câu thì tốt mặc áo mưa bước vào quát thế đứa nào lại chọc giận mình hả thế làm sao mà mặt mũi lại bực dọc thế kìa à thấy hắn thì mừng thầm nhưng vẫn ra chiều giận dỗi chả biết tôi tưởng là anh quên con này rồi chứ hay là kiếm được cái mối xôi mối thịt nào ngon hơn biết ả còn giận lắm hắn cởi bỏ cái áo mưa nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy người tình hắn cười cười thôi mà mình đừng giận anh nữa lúc nãy anh đến muộn là vì anh đi đường vòng anh để mình đợi lâu <cười> anh là anh e cái đám đàn bà nó nói ra nói vào làm cho mình phiền lòng chứ làm vợ chồng rồi anh bố bảo đứa nào dám nói gì anh lại chả đấm bỏ m ạ i anh nghe thấy nhân tình nghĩ cho mình ả sướng lắm ả quay lại ngước mắt nhìn hắn thế nhưng máu đã trào về tim cơ thể s ắ c thịt lại lóng dần dần tốt cắn môi người yêu cho đến khi trời mưa tầm tã hắn bế ả vào buồng đạp cửa lấy lệ nếu như ở trên vách chỉ in hai cái bóng nằm quần quại rên xiếp thì người thứ ba đang đụng đang ngủ say kia còn ai ngoài khải đêm n à y bão tố răng đầy thế nhưng dường như mọi thứ sẽ xảy ra làm cho ai cũng phải trứng tay gai mắt khải nằm bất động trên giường lại cố gắng chở mình mỗi một lần chở mình là toàn thân đau như là xương cốt bị dần nước mắt của gã cứ thế mà chảy xuống đôi gò má thấm dần vào cái gối đã ngả màu cháo lòng hôi hám cực độ hai bàn tay của gã siết chặt lại c à o cấu xuống chiếu nghe xoàn xoạt x e n lẫn tiếng nghiến răng ken két ken két thế rồi im lặng chỉ thấy máu tanh từ từ trào ra từ mép gió tòng tòng xuống cằm đôi mắt của gã trợn t r ừ n g muốn để lộ cả lòng trắng kết liễu đời mình như vậy phải chăng là vì không thể nhẫn nhục thêm được nữa không thể chịu đ ặ g ngoài trời vẫn có mưa thảm thiết bỗng đâu có con quạ lạc bầy bay qua nó kêu lên vài tiếng thẳng thốt ở ngay bên hông nhà mười giờ tối đường quê vắng hoe cũng chẳng còn ai đến nhà chơi từ dạo biết vợ gã ngoại tình gió rít mạnh từng hồi như muốn phá tung cả cửa sổ đập vào vách xi măng phối hợp với ánh chớp lập lòe b â y giờ mới nhìn thấy con quạ đọc ở trên xà nhà ánh mắt đang nhìn x u ố n g chăm chăm bên trong buồng tiếng thở r ộ n r ậ p vẫn cứ vọng ra đều đặn mưa đã tạt vào cái giường mà đêm nay ả cùng với tên tình nhân đang ân ái m ặ t nồng bất giác ả cảm thấy lành lạnh đưa tay bấu víu l ê n thân thể của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc người tình rồi đột nhiên ả kinh hại hét lên đẩy mạnh gã lăn cả xuống giường đúng lúc ánh chớp d ạ c ngang ả run lên mơ hồ thấy khuôn mặt của chồng mình trắng bềnh bệch đang quắc mắt ra nhìn mình ở bên kia vì quá bất ngờ tên nhân tình ăn một cú ngã đau khiếp sợ ả xô hắn đến té ngã bật ngửa ra đằng sau đến khi hắn lồm cồm bò d ậ y nhìn thấy ả hoảng hồn mặt tái mét ánh mắt lấm la lấm lét nhìn khắp nơi hắn tiến lại chỗ ả đang nằm thế nhưng ả lại đưa tay ra xua xua rối rít không tránh ch s a tôi ra tên nhân tình lấy làm lạ bị tiếng hét của ả làm cho khựng lại không dám bước tiếp hắn n g â y ngốc mất mấy giây lấy làm ngạc nhiên thế có chuyện gì thế bình thường có bao giờ em nhìn thấy anh mà sợ như thế này đâu thế làm sao trong ánh đèn leo lét ả quay sang nhìn về phía chồng mình ở bên kia rồi mới cố lấy lại bình tĩnh ả thu róm g rúm lại một góc giường nét mặt đăm chiêu rõ ràng gần hai năm nay khải đến cả không ngồi dậy nổi c ó làm sao mà vừa rồi trong giây lát đánh mắt sang bên ấy lại nhìn rõ khuôn mặt của khải như thế thấy tình hình đã lắng dịu hơn tên nhân tình b â y giờ mới từ từ ngồi xuống bên cạnh ả đặt bàn tay lên vai của ả an ủi ả giật thót cả tim quay sang nhìn gã rồi bó gối nằm r ô n rẩy như bị rét tên nhân tình đưa bàn tay trái xoay mặt ả về phía mình đôi môi vừa quấn l ê n nhau thì lần này ả lại kinh hãi rú lên một cái mấy cái răng rụng ra đầy mồm của ả mùi tanh hôi của máu mủ s ọ c lên tận óc trước mặt của ả bây giờ không phải là tên nhân tình mà là khuôn mặt khô quắt hốc mắt trũng sâu hàm răng đã rụng ra gần hết của chồng mình ả rú lên lăn đ ồ n g ra ngất l ệ tên tình nhân cũng kinh hãi bị tiếng hét làm cho chẳng còn ham muốn gì chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu của mình lại có hành động quái dị đến như vậy có lẽ khi ấy ả đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ hắn vội vàng quay đầu ra bên ngoài trên cái giường bên kia cạnh nhà tắm khải vẫn cứ nằm đó im lìm như là một cái xác ánh đèn mờ mờ hắt lên hiện rõ trên khuôn mặt khô đanh mái tóc đã lâu không cắt xù xì che kín nửa khuôn mặt làm cho tốt cảm thấy rùng mình hắn sợ vì chưa hiểu chuyện gì diễn ra ở đây ngày hôm nay hắn nhẹ nhàng đặt ả nhân tình xuống giường còn bản thân mình thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người hắn có cảm giác như là có ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ tốt m ặ c k ệ xem như không thấy cài lại mấy cái cúc áo lúc cài đến cái nút thứ ba thì bất giác hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đen lù lù ở ngay đằng sau hốt hoảng quay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa hắn toát cả mồ hôi tốt tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có cái dấu hiệu gì khả nghi hay không bây giờ thì hắn mới thực sự yên tâm hắn cho rằng là mình thần hồn nát thần tính nhanh tay cải cho xong cái cúc áo cuối cùng rồi thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở hắn mở cửa đi về nhà ấy thế nhưng chẳng hiểu tại sao cánh cửa hôm nay kẹt cứng khiến cho hắn phải chồn chân đứng lại dường như có cái sức mạnh vô hình nào đó làm cho cánh tay của hắn mềm nhũn ra hắn càng dùng sức thì cánh cửa lại càng siết chặt tốt hoảng sợ vội vàng b ô n g tay thì có giọng nói g ì d ầ m vang lên ngay bên tai của hắn t r ả vợ t a o đây mày t r ả vợ cho tao một bàn tay vô hình dường như cứ ghì chặt tay của tốt vào cái chốt cửa nghiến răng dùng hết sức lực thậm chí dùng chân đẩy mạnh cánh cửa mới chịu bung ra gió thổi nhẹ nhàng tốt bị quá đà trượt chân bổ nhào xuống nền nhà kinh hoàng hơn khi chính mắt hắn ngẩng lên trông thấy khải đang đứng lù lù ở bên ngoài cửa người khải ướt sũng nước mưa từ đầu đến tận gót chân tốt hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về đằng sau cánh tay phải xua liên tục miệng lắp bắp không ngớt tha cho tôi tha cho tôi là nó là nó dụ dỗ tôi đi tha cho tôi chả vợ tao đây chả vợ tao đây âm thanh vang lên trong không gian tỉnh lêu cái bóng ấy cứ nhìn chằm chằm mà chực vồ lấy tốt không gian tứ bể lặng lẽ gió nhẹ hiu hiu l ù a qua xong c ờ làm cho tốt lạnh b ú t sởn cả khay ốc khi thân ảnh của khải chậm rãi tiến về phía hắn tốt cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chạm vào cái chân bàn miệng hắn ú ớ kêu không ra tiếng tay còn lại mò mẫm với lấy cái đèn ném mạnh về phía bóng dáng của khải ấy thế nhưng cái đèn lại nhắm bức tường lao vào đánh b ố t một cái chỉ nghe thấy những tiếng mảnh vỡ tan tành rơi xuống giáo s ạ c hình ảnh của khải mỗi lúc một rõ ràng tốt c u ố n cuồng bỏ dậy men theo cái cạnh bàn rồi đứng s ự n g lại khi biết rằng mình đã đạp lên lưng con mèo đang nằm ngoẹo đầu ở trên đất con mèo lật mình bấu móng vuốt cào vào chân hắn kêu lên chu chéo mấy tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tốt loạng choạng té bổ n g ả nhào xuống loay hoay thế nào lại ngã ngay xuống đúng cái giường mà khải nằm ngã đè lên cái xác chết đã lạnh lẽo của khải xác nằm bất động tốt ngửi thấy mùi tanh tưởi cảm giác tay của mình chống lên cái lớp da thịt nhơm nhớp một cánh tay xương sầu của khải chẳng biết là ma quái hay là do tốt động vào mà bật lên ôm lấy lưng của hắn tốt dùng mình cảm giác lởm lởm ở trong cổ bởi vì mặt của mình vừa mới úp phải đúng vào cái phần ngực của cái bộ tử thi đang nằm kia vừa ngẩng mặt lên thì thật sự kinh sợ bởi vì bây giờ mặt của tốt đang đối mặt với khuôn mặt của tử thi đôi mắt trắng trợn của khải đang nhìn trừng trừng vào tốt tốt kinh hãi gào lên một tiếng đẩy cái xác ẩm ướt đấy ra trao đảo nhắm mắt nhắm mũi chạy ra ngoài cửa chính thế nhưng cũng đã bêu i đầu vì đập đánh b ố c một cái vào tường hắn rú lên một tiếng thảm não hắn hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị ở bên cạnh ả nhân tình vẫn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ ở bên ngoài khải cũng đã ngủ từ lâu tốt thở hồng hộc là là mơ thôi là một giấc mơ thôi sáng ngày hôm sau ả và hắn gặp nhau ở bãi đất trống nơi hai người mọi khi vẫn cứ hò hẹn thận thụt từ hồi mà khải còn khỏe mạnh hắn đèo ả trên cái hông đa tìm đến một quán cà phê ven sông yên tĩnh tránh con mắt soi mói của cái đám đàn bà lắm chuyện ở trong chợ thoáng thấy nét mặt nhợt nhạt của hắn ả căn vặn đêm qua anh về lúc nào mà xong nói với em một tiếng em tỉnh dậy thì chẳng thấy mình đâu hắn d ù n g mình nhớ lại chuyện tối hôm qua đoạn thở dài ờ nhà, nhà anh có việc anh phải về sớm anh thấy em đang ngủ ngon anh không nỡ gọi em dậy à nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hay là anh có con nào ngon hơn em anh bỏ bê em chứ gì hắn n h ấ p một ngụm cà phê rít một hơi thuốc đưa ánh mắt nhìn ra cụm lục bình đang trôi lở lững trên sông đoạn lắc lắc đầu gớm l ê n thiên anh làm gì có ai ngoài em à, mình này Thế、anh tính thế này nhé hay là chúng mình cưới nhau đi có thế thì em mới không bị điều tiếng anh cũng tự nhiên mà đi lại không cần phải lén lút À nghe đến thế thì thất kinh cưới chứ cưới làm sao gớm nữa nó c ò n đ a n g nằm lù lù đấy tốt bất giác nghĩ đến giấc mộng đêm qua thì bàng hoàng nổi cả gái ốc gã giết thêm một hơi thuốc thật sâu quay sang nhìn ả nhân tình ánh mắt lóe lên tia độc ác hắn nhìn trước ngó sau chắc chắn khi chỉ có hai người ở đây hắn mới rít lên hầm hè này anh nghĩ có khi giết bén nó đi tìm cách nào che giấu báo với bà con chòm xóm là nó chết bệnh ai mà chả biết nó đổ bệnh suốt thời gian qua chuyện mình làm trước mắt nó thì cũng ba năm rõ mười nói dùi ra bây giờ loay hoay thế nào mà nó mà hồi tình không chỉ có em chết đâu anh cũng chết chúng ta chết cả đấy nó chắc chắn là không để cho em yên đâu thật ra trong đầu tranh cũng đã có ý định này từ lâu mỗi một lần chạm mặt chồng mình ả đều cảm thấy chán ghét cái độ chán ghét ấy nó g â y tởm dần dần chuyển sang thù địch đã bao nhiêu lần đút cháo cho chồng ả chỉ ước là một lần để cho nó sặc chết cho ả g i à n h thân đến lúc này khi nghe tên nhân tình bàn bạc thì không khác nào đổ dầu vào lửa ả nắm chặt tay hai mắt sáng lên m i ệ n gấp g gáp giết giết á? Giết, giết bằng cách nào tốt móc trong túi ra một cái hũ nhỏ đặt lên bàn gằn d i ọ anh chuẩn bị hết cả rồi mình chỉ cần trộn vào cháo cho nó ăn đảm bảo không quá một tiếng đồng hồ nó hồn lìa khỏi xác có như vậy mình đã ăn đời ở kiếp với nhau được mà không sợ người ta bàn ra tán vào chứ nói thật với mình anh chán cái cảnh chui chui r ú c r ú c như quân ăn trộm rồi thật mình tính làm sao thì tính t r i n h nắm chặt lấy lọ độc dược ánh mắt cũng long lên sòng sọc cũng đồng ý với kế hoạch ác nhân chúng nó bàn bạc với nhau rất lâu và chúng nó quyết định hẹn đêm thứ bảy tuần này chúng nó sẽ hành xử sau cuộc vui sát thịt với gã nhân tình quyết tâm của ả lại càng rõ mồn một đêm hôm ấy mưa gió d ợ p trời trên tầng không sấm chớp đì đùng giận dữ mười giờ đêm ở dưới căn bếp ả quay trước quay sau ánh mắt của ả bây giờ đã vằn lên tia tàn độc đêm dài ả nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc vào cái bát cháo nguấy nguấy lên rồi bưng lên cho chồng khải dù vận giận vợ lắm nhưng cũng không thể nào tin nổi ả lại dám làm cái chuyện táng tận lương tâm vẫn cứ ăn uống như những ngày qua được vợ chăm sóc hôm nay ả lên tiếng ngọt nhạt anh cố ăn hết cái bát cháo này rồi mai em mời ông bác sĩ huân đi qua ông thăm khám có khi rồi để ô n g truyền cho vài chai đạm cho nó lại người anh nhớ khải nhíu mày tỏ vẻ đồng tình ngoan ngoãn để cho ả đút ăn sạch bát cháo chỉ độ nửa giờ sau thuốc độc bắt đầu ngấm người đàn ông tội nghiệp cố há miệng ngáp ngáp đau đớn toàn thân giật giật có những chỗ chóc những lớp da mưng m ổ nhảy bủ đầy da chiếu khải dồn hết sức mà gầm lên những tiếng không tròn chữ mày mày mày đau độc đau độc tao còn con quỷ quái mày mày giết tao mày đau độc tao con ác phụ kinh hãi đánh rơi cả bát cháo trên tay đúng lúc ấy một tiếng sấm rền vang trên trời ánh chớp rạch qua ô cửa sổ soi rõ nét mặt của ả đanh lại ả hít một hơi dài ả gật đầu đáp bằng giọng lạnh lùng thậm chí trong đó còn có tia hả hê đúng rồi tôi đầu độc ông trước sau thì ông chả chết biết bao nhiêu bác sĩ khám cửa khám x ô i chả nói như thế còn gì vấn đề chỉ còn là thời gian thôi có thể là một tháng có thể là vài năm ông phải hiểu là tôi không chịu đựng được lâu hơn nữa ông sống chảy sống chật khẩu vợ khổ con thì ông chết quách đi cho xong chứ cứ sống như thế để tôi nuôi báu cô không ạ hả người đàn ông khốn khổ tội nghiệp nghiến chặt hàm răng vì cơn đau đớn từ trong lục phủ ngũ tạm tràn ra cố thốt lên từng tiếng từng tiếng một cho đến khi mồm miệng méo sạch sồi cả bọt máu còn đi còn bị khốn nạn trời g i ự phạt mày con ác phụ nhìn chồng trợn mắt giọng nói lạnh lùng đáng lẽ ra l à mình không nên lấy nhau đâu tôi có yêu ông đâu tôi biết là ông cũng chẳng ưa tôi ông chỉ bằng mặt chứ nào có yêu thương gì ông hận nhà ông vì việc ông không lấy được có năm bán vải còn tôi ông cũng biết rằng tôi chẳng muốn làm vợ ông đâu chỉ vì dăm ba cái chục triệu cha mẹ tôi nợ nhà ông mà cha mẹ ông cha mẹ tôi ép cho ta thành ra như vậy tôi biết ấy là cực hình của cả ông cả tôi bây giờ ông nằm ra đấy rồi ăn uống đ á y ỉa cũng đến tay tôi cả thế thì chỉ bằng là ông chết quách đi cho nó rồi đời ông sống làm quái gì ông chết để cho tôi còn sống chứ tôi còn có đời của tôi khải cố sức lăn lộn bây giờ toàn thân khải đang bị cơn đau của thuốc độc hành hạ vặn vẹo như là con rắn m ẹ ệ không ngừng chửi rủa con con khổ nạn con khổ nạn con mụ ác phụ vẫn nói bằng giọng đều đều Tôi có ý định đầu đọc ông từ khi ông m ớ i ngã bệnh. cả. ông bác sĩ hoan nói là ông có thể s ố n g l ạ y l ắ t đến cả năm nay tôi không chịu nói tôi không muốn n g ử i c á i m ù i cất tay cho á i n h à n à y nữa cho đến khi h ả i h ọ c ra một m ụ n m á u đen tao tao cậu cho l ũ q u ỷ mặt x a n h g anh v à n g chát ấ n mày ở z d ư ớ i địa ngục. nói đoạn người đàn ông tội nghiệp ấy vặt mình đau đớn hai bàn tay siết chặt lại chịu đựng là một người cứng rắn mạnh mẽ khải cố thu a hết toàn bộ tàn lực buông ra những lời nguyền rủa đ ộ c đệ tao sẽ về tao sẽ về từ âm ti c o n quý quái tao sẽ về đòi mạ n g tao sẽ về Đòi mạng mà, rồi bất chợt khải nghiến răng nghiến lợi giơ một n ắ m nắm tay về phía trinh chỉ nghe ả cười lên khanh khách À <cười> tao trò mày đấy tao trò mày đấy mày chết đi rồi tao mặc sức mà sống mà lấy chồng kiệt lực khải rũ tay xuống mồ hôi vã ra như tắm run rẩy đột nhiên ả ngẩng phát đầu lên nghe ngóng vì đằng sau nhà có tiếng lạch cạch ác phụ vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn thấy tình nhân đã lẻn hẳn vào trong nhà lên mở hẳn cửa buồng a o mình đến muộn thế phải chờ vào lúc không có người thì mới lẻn vào chứ nó chết chửa ả lắc lắc đầu chỉ tay vào trong m a i mà vẫn chưa chết vẫn cứ đ a n g lát lộn thế kìa bậy nó i chứ thằng này sống dài lây lắt thế để anh hắn lập tức đi đến bên cạnh giường lượn tấm chăn lông dày ở dưới chân giường cuộn lại thành m ộ t bó đè cứng lên mặt của khải ngộp thở khải vùng vẫy thế nhưng con ác phụ lại ngồi thẳng lên trên người của khải hai đứa t r o n g nó nghiến răng nghiến lợi giữ chặt tay chặt chân khải g i ậ t g i ậ t mấy cái rồi cuối cùng buông thõng lúc gỡ cái gối ra chúng nó bất giác lùi lại giật mình khi thấy khải mắt trợn trừng nhìn chòng chọc xoáy vào hai kẻ ác nhân cái lưỡi thè lè ra s á m quét toàn thân nhũn ra miệng sùi cả bọt máu hồn đã lìa khỏi xác sau khi khải chết tươi tại chỗ tên gian phu quay sang nhìn ả nhân tình rồi chúng nó bắt đầu bàn bạc với nhau nó chết rồi bây giờ anh phải đi cho nó an toàn em cứ theo kế hoạch mà hành xử nhớ là diễn vào cho nó khéo xảy ra một cái đi tù một gồng đấy con ác phụ nhất chế với kế hoạch đợi cho bóng dáng của nhân tình khuất sau màn mưa ả cẩn thận lau hai vết máu ở trên mép của chồng mình đưa tay vút mắt ấy thế nhưng mà loay hoay mấy lần mà cặp mắt ấy vẫn cứ trợn trừng lên đến bảy tám lần mới chịu nhắm mắt lại xong xuôi ả lấy hành tươi sát vào mi mắt rồi bù lu bù loa lên gào khóc đoạn mau chóng đẩy cổng chạy sang bên nhà ông bác sĩ huân mà thông báo ông bác sĩ cùng với dân xóm vội vàng đi sang sau khi thăm khám qua loa thấy khải đã tắt thở ông lắc đầu thông cảm ở làng này mọi người đều biết chuyện của nhau cả cho nên cũng chẳng ai quá sốc khi nghe tin khải chết ông huân đứng nhìn thi thể của gã một lát trước khi kéo cái chăn phủ lên mặt của gã quay sang nói với vợ, vợ gã giọng buồn buồn anh ấy chết rồi thôi thì nhà chị đừng đau buồn nhiều anh ấy chết đi thì cũng coi như là giải thoát cho anh khỏi cái kiếp đau đớn chị、uh, chuẩn bị hậu sự tôi、uh, nhờ bà con lên báo chính quyền nhá con ác phụ mồm miệng vẫn cứ đang mếu m á u khóc lóc n h ờ thầy thầy nói v ớ i ông sáu đến đưa chồng tôi đi ngay giùm ông nhà tôi đau đớn ở đây đã lâu rồi tôi sợ rồi vong linh ông ấy không muốn rời khỏi đây nữa tôi tôi cứ nhìn đến mặt chồng là dạ của tôi xót lại lắm Tôi xin thầy xin đoạn con ác phụ lại t h ố t thít tiếp tục bằng giọng cay đắng Suốt đến đây ả ác phụ gục xuống rồi ngước nhìn thầy bằng đôi mắt lạnh lùng g i á o hoành bác sĩ huân nhìn ả đáp lại bằng giọng dịu dàng thông cảm nhưng cũng đầy hàm ý thôi nhà chị cũng mệt mỏi quá rồi tôi về tôi lấy chai thuốc bổ xăng cho chị cũng không nên nói nhiều về người quá cố nữa ai cũng biết là anh nhà khi anh còn sống anh đối xử với chị ra sao rồi thì chị đối xử với anh ấy ra sao thế để tôi đi sang tôi bảo ông sáu chưa đầy nửa tiếng sau ông sáu thọt và o một thanh niên phụ việc nữa liền đẩy xe tới trời càng về khuya càng lạnh trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang của làng lúc nửa đêm canh ba không có một bóng người l a i v ắ n g tiết trời vào mùa đông rét đến cắt d a cắt thịt lại thêm từng đợt mưa phùn phủ xuống làm cho không khí lại càng thêm lạnh lẽo con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại nay lại càng thêm vắng lặng u u t chỉ còn bóng mấy người đàn ông đang cắm cối nhắm thẳng một mô đất ở cuối nghĩa địa đã tính toán trước mà đi màn đêm đen đặc lạnh cóng ướt nhẹp bùn lầy quấn lấy chân mặc kệ rét b ú t s ọ c vào đến tận gan tận phổi mấy người cứ xăm xăm đi đến cho kịp giờ bởi vì thời gian đã chuyển dần đến đầu giờ dần là lúc thầy cúng báo giờ đào huyệt tốt nhất để cho anh khải lão diễn cũng có mặt ở trong đám này vừa đi vừa thúc giục nhanh cái chân lên chậm tí nữa trời sáng là mất giờ lành thầy dặn rồi anh khải khí số chưa tận mà chết nên phải chọn giờ kỹ lắm đ á m người liền d ạ o bước nhanh hơn không ai nói với ai t i ế n g nào cả lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé thoáng chốc đã đến mảnh đất nằm sâu trong góc nghĩa địa cả đám cũng không ai bảo ai bắt đầu cắm đầu cắm cổ đào huyệt đất bùn ngập nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng làm cho bọn họ có phần mệt nhọc lắm bất chợt một tiếng sét xé toạc tần không đến đinh tài nước óc thằng báu cật lực xúc đất miệng cào nhau ôi, ôi cái ông khải tự dâng ông lăn quay ra mà chết mà chết gì mà ra rẻ nó đen xì xì thế nhỉ lúc cháu vào cháu giỏm tử thi mà sợ quá thằng sử cũng chen tao có khác gì mày ông chết gì mà người ngậm cứ co cố quất lại cứ như là bị bỏ thuốc chuột chết mà này có khi nào ông diễn gắt lên tiền sử bổ chúng mày nhanh cái tay lên nói vơ vẩn đến tai người ta rồi lại mang tiếng ra thế là mấy người lại cắm đầu sắn sẻng dù không ai nói với ai điều gì nhưng tất cả cũng đều lấy làm lạ về cái chết của anh khải tuy chỉ là phận đào huyệt chẳng phải máu mủ gì thế nhưng nói gì thì nói đều là người làng người xã người ta cũng tò mò bên cạnh lỗ huyệt đang đào trên một tấm bia mộ im lìm từ bao giờ có con quạ đen nó đã đậu ở đó con quạ cứ đứng ở trên cái mả hoang cao ngang hông người cách cái mả đang đào chỉ độ chục bước chân cho đến khi lỗ huyệt đào xong bóng dáng mấy người khuất hẳn ở bên con đê đầu làng con quạ mở trừng trừng cặp mắt xanh sâu thăm thẳm tung cánh xé toạc không gian âm u cô tịch lạnh lẽo lao vọt lên tầng trời để vọng lại những tiếng kêu ai oán sáng ngày hôm sau ở bên nhà của con mụ ác phụ không gian lúc này đã bao phủ màu khăn tăng mùi khói nhang c u ộ n c u ộ n mở đục đến nước tai tiếc mũi tiếng chân người chen chúc xôn xao tiếng kèn tàu vang lên ai oán cả đám dân làng đều cố đến để nhìn mặt anh khải lần cuối nói gì thì nói lúc sinh thời anh ấy cũng sống với bà con tốt lắm xác anh khải đã lạnh cứng từ lâu nhưng vì tục lệ vẫn phải làm cho đầy đủ tuyệt không được thiếu sót bước nào mấy cụ già trong xóm là người hiểu rõ cách thức trình tự nên cẩn thận lấy cái đũa để ngang hàm cái thây người làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau một người đàn bà trong bộ áo bà ba nhìn cái tử thi của anh khải khẽ thở dài bà nhanh tay bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác đoạn không chậm c h ễ phủ tấm vải trắng lên mặt l ê n sau đó là một mảnh vải dài phải đến năm mét rộng ba mét rải ra trên sàn cái xác của anh khải co quắp giống như đã phơi khô được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường xuống cẩn thận đặt vào giữa tấm vải rồi nhanh chóng bó chặt điều kinh khủng ấy là vừa nhấc lên khỏi giường thì từ dưới thân của anh khải máu lẫn với nước vàng mủ giỏ xuống tong tọc bốc mùi tanh tởm lợm mấy vị đại diện cho chính quyền cũng tề tụ đông đủ lâu lâu có tiếng khóc nghẹn thốt lên ả m đạm anh khải mất từ đêm hôm trước nhưng tục lại ở làng là phải để đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau mới được khâm niệm tiết trời mùa đông lạnh đến tím d a tím thịt chả hiểu cớ sự làm sao cái xác của anh khải thối g ữ a nhanh lắm lại bị bó chặt cho nên mùi oi oi cứ bốc lên như là chuột chết lâu ngày thứ mùi ấy bốc lên cảm giác cứ như có màn xương mỏng làm cho không gian trong nhà bí n h bách không khói nhang nào xua đi nội đúng mười hai giờ làm lễ nhập quan vì anh khải nằm bệnh đã lâu cơ thể tóp lại cứ như l à ông già tám mươi cái xác lại co quắp cả tay chân khó khăn lắm không thể nhét vừa được vào trong quan tài cụ trưởng xóm thấy vậy chống gậy trúc đi vào các ông à vào lấy c â y đũa cả trong nhà ra đây tôi mượn một người đàn bà nhanh chân xuống bếp lấy cái đũa s ớ i cơm đưa cho cụ cụ nhìn cái thây của anh khải đốt lên một n é t nhang mà lầm rầm khấn thôi thì con đi rồi m ò yên mà đẹp con nhớ đừng làm khổ dân làng để chúng ta cho con vào trong quan an giấc con nhớ sống đã khổ lắm rồi chết rồi thì đừng chịu khổ làm gì con ơi khấn xong cụ tiến đến đầu quan tài tắm n ê n nhang ở đầu áo quan cây cây đũa vào bên cạnh quan tài gõ mạnh bảy lần vào áo quan tượng trưng cho bảy v ế của người quá cố xong xuôi cụ ra lệnh cho đám người ấn xác của anh khải xuống lạ thay cái xác đang co quắp vô hồn tự dưng loay hoay thế nào mà mềm nhũn lọt thỏm nhẹ nhàng vào trong quan tài trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người dân làng này có quan niệm nếu như mà người chết mà chưa đến lúc đem ra ngoài đồng chôn thì tấm thiên quan tài là phải để mở để người dân và thân nhân còn nhìn thấy mặt sau khi xác của anh khải nhét gọn vào trong quan tiếng kèn trống tiếng khóc ai oán lại tiếp tục vang lên ầm ĩ bất thình l i n h ở dưới đáy quan tài nước dịch tanh hôi lại bắt đầu n h ề o ra mùi hôi thối cực độ sọc lên mũi làm cho mấy người gần đó cũng phải nhăn mặt cụ ninh cũng đã suy tính cẩn trọng lắm cho nên đáy quan tài trước đó đã bảo người nhà đổ đầy trà mạng và lấy giấy nhét khe hở quan tài ở dưới đất còn dải cả ro bếp và rau khoai lang vò thế nhưng mà cái mùi ấy nó vẫn cứ bốc lên lợm lợm căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người càng làm cho cái thứ mùi ấy nó đặc sệt lại vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài gập bụng nôn thốc nôn tháo sau một hồi ông cụ ninh cũng thất thểu đi ra đầu nhà nôn ra cả mật xanh mật vàng thở hổn hển lẩm bẩm tiền sử bố nó thôi thế hết mẹ nó bát bốn mươi ăn lúc sáng giỏi người đến viếng đông lắm mãi đến tận khuya đám khóc thuê kèn trống mới ra về đêm hôm ấy ả ác phụ cùng với mấy người chòm xóm ở lại trông quan con mụ ác phụ cố gắng bám trụ lại để diễn cho nó tròn vai và cũng vì muốn tránh lời đàm tiếu quanh cái chết của chồng mình lúc ấy độ nửa đêm ả trằn trọc lăn qua lăn lại bên cái tấm chiếu cạnh quan tài thì bỗng dưng ả giật mình t r ồ m dậy mới chỉ một giây trước thôi loáng thoáng bên tai của ả như có cái tiếng rin rít rin rít âm thanh phát ra từ chính gỗ quan tài ở ngay sát bên cạnh còn ác phụ quay sang theo phản xạ tự nhiên thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ả muốn rú lên như cổ họng bị bóp nghẹt không thành lời sấm chớp lập l ò chiếu d ọ i vào trong nhà ả nhìn rõ xác của chồng ả đang bật dậy nhìn ả c h ầ m c h ầ m con ác phụ á k h ổ n đôi mắt lạc thần mồm há hốc là cái thây lù lù ở đó từ từ ngẩng đầu hai con ngươi như lồi cả ra ngoài n h ể o ra hai dòng máu đen xì xì bốc mùi tanh nồng n ặ n g bất thình lình cái xác nhảy thẳng ra ngoài nhắm ả mà t r ồ m đến bàn tay xương s ẩ u bóp cổ ả đến ngạt thở con ác phụ gào t h é t rồi bật dậy mồ hôi túa ra như tắm quay ngoắt nhìn sang bên quan tài thấy hai c â y nến để ở trên nắp quan vẫn đang cháy lập l ò tấm khăn phủ trên mặt của cái xác vẫn y nguyên như cũ rồi hòa ra hòa ra chị lạ mơ con ác phụ thở phào nhẹ nhõm ngồi h ẳ n dậy thế nhưng giấc mơ nó thật quá làm cho ả vẫn cứ run run ả c h ậ m chậm tiến ra phía đầu quan tài với tay lấy một que hương châm vào ngọn nến que hương bắt lửa cháy đỏ rực làn khói xanh mờ mờ bốc lên nó cắm que hương xuống cái bát hương ở đầu quan tài lầm rầm khấn vái cho đến khi vừa mở mắt ra thì một lần nữa muốn rú lên thất kinh đến mức ngã ngửa cả ra đất trong nhàn lăng làn nhăn khói mờ ảo khuôn mặt của chồng ả vừa hiện ra gầy guộc khô quắt ánh mắt nhìn ả chòng c h ọ g á i oán cái gì thế cái gì thế thế làm sao mà cứ gạo toáng lên thế tiếng hét của ả làm cho mấy người chòm xóm cùng canh quan tài cũng bật dậy chỉ thấy ả lăn đùng ra đất tay chân k h ô a khoắng loạn ở dưới gầm ban thờ miệng lẩm bẩm lên hồi bấy giờ bà mền giữ chặt tay của ả rồi hỏi dồn con này thế mày làm sao mà nửa đêm nửa hôm cứ gào toáng lên thế chị xíu cũng bực giọng này thế có khi nào nó trúng gió không một chị mặt to như cái thớt thế có khi là nó trúng gió độc rồi thôi thôi thôi, thôi. thế đưa nó vào giường xem nào cả đám năm sáu người cùng nhau dìu ả đang co rúm gió lại ra cái ghế bên cạnh cửa sổ sau khi cho ả uống mấy trụ ngụm nước trà gừng nóng bóp h u y ệ t nhân trung ba hồn bảy vía mới tìm về với ả c ò n ác phụ mắt run rẩy nhìn sang quan tài nén nhang vẫn cứ bốc khói mù mờ ả kinh hãi co rúm người lại nhìn khắp lượt căn nhà thế làm sao có cái chuyện gì mà gào toáng lên nửa đêm nửa hôm hàng xóm người ta lại tưởng là nhà làm sao thì rồi ăn nói thế nào rồi, rồi lại còn thế nào mà lại chui vào trong ban thờ mà ngồi chứ con ác phụ mặc kệ bà b è n đang trách móc căn vặn mà r ô n r ô n chỉ về phía quan tài chồng chồng cháu chồng cháu về mấy mụ đàn bà nghe thế thì co lại một chỗ rồi hướng mắt nhìn về phía quan tài xác của khải vẫn lầm im lìm tấm vải phủ trên mặt vẫn nguyên vị trí cũ bà bền nghi hoặc tiến lại dòm vào áo quan rồi chỉ tay vào mặt người chết chồng mày về á ý mày nói là chồng mày chết xác thịt còn cứng đờ đờ thì làm sao mà về hay là mày thương nhớ nó quá đâm ra mày tưởng tượng chị xíu cũng đồng tình thôi chắc là cả ngày cô ấy mệt nhìn gà h ó a q u ố c chứ chồng nào mà về chết nhe răng ra kia kìa con ác phụ sau một lúc c h ấ n tĩnh cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nhìn gà h ó a q u ố c chồng ả mới chết xác còn quản ở trong quan tài chứ chưa có đi t r ô n đâu mà về ả nghĩ đi nghĩ lại t h ế cơn ác mộng hồi nãy cũng chỉ là ác mộng rồi nghĩ có khi là mình chưa tỉnh ngủ mình hoa mắt đêm đó ả cũng chẳng dám ngủ lại đám đàn bà thương tình cũng trong đèn thức trắng cùng cả đêm sáng ngày hôm sau ả xuống sắt thấy rõ hai mắt thâm quầng thần chí đờ đẫn nhưng vẫn cố mà mặc cái áo xô trắng chít khăn tang đi ra tiếp khách lúc tổ chức lễ khâm niệm thì lại xảy ra sự cố số là lúc kèn trống đang ầm ĩ đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên thì bất giác ả ngẩng đầu như có cái sức mạnh vô hình thúc đẩy con ác phụ nhìn lên tấm di ảnh của chồng mình l à m mà ở qua màn s ư ơ n g khói thì bất chợt kêu thét lên làm cho mọi người đang xì xụp váy lạy một phen đứng tim con ác phụ ngồi co do hai tay ôm c h ặ t lấy đầu khó khăn lắm người ta mới giữ ả lại được chỉ thấy ả lắp bắp chồng chồng ông cụ ninh đứng gần đấy thì bực dọc ở h ã i cái con này chồng chồng cái gì con ác phụ kinh hãi chồng chồng chồng cháu chồng chồng cháu vừa vừa cười với cháu không cụ ấy cụ ninh nghe thế thì rụng rời cả chân tay đầu gối đánh lô tô suýt nữa té ngã kinh hãi mà quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang n g h e ngút khói hương nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm cụ vẫn nói cứng cái con này chồng mày đang nằm kia kìa sức đâu mà, mà ngồi dậy nhìn mày thôi nhanh nhanh làm lễ để nhập thổ cho chồng qua giờ hoàng đạo rồi lắm chuyện nói đoạn cụ lấy cớ mệt mỏi cho nên cắp ba ton chuồng luôn tuyệt không dám ngoái đầu lại con ác phụ vẫn co do một góc mặc kệ lời cụ dọa nạt nhưng lần này thì ả tin thật sự là chồng ả tức là anh khải đã hiện hồn tìm về bởi vì ả ngước mắt lên nhìn khuôn mặt khô đ é t vô hồn trong tấm di ảnh của chồng lúc đó t h ậ t sự là ngoác miệng ra cười nhìn ả chòng chọc đám tang của anh khải diễn ra khó nhọc lắm từng cơn gió vùn vụt đập vào cái xe tang nặng nề tiến ra nghĩa địa làm cho nó mấy lần nghiêng ngả người làng phải hò nhau đỡ mấy lần chứ nếu không đổ ra thì phiền đưa tang ta anh khải ra đồng ngoài dân làng thì cũng chỉ có ả con ác phụ dẫn đầu đoàn người tay cầm di ảnh chồng ướt đẫm trong mưa gió từng bước đi của ả nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng của ả lại hoảng loạn bấy nhiêu lương tâm của ả không chút dần vặt nhưng nỗi sợ vô hình đang dần dần xâm chiếm mưa gió ầm ầm làm cho mộ huyệt ngập nước khó khăn lắm người ta mới vùi được cái quan tài xuống c ò n ác phụ giả bộ bỏ lăn bỏ toài muốn đòi xuống chết theo chồng làm cho dân làng cũng lại một phen thương cảm tang lễ diễn ra xong xuôi hương án của chồng ả được để tạm ở góc nhà xác thân của chồng còn chưa ấm đất ả đã hiên ngang mà đón thằng tốt về đôi gian phu dâm phụ chúng nó quấn lấy nhau ở ngay giữa nhà mặc cho đèn nến nhang khói trên án vẫn đang còn nghi ngút giờ đây thì ả có thể mặc sức đắm chìm vào trong hoan lạc mà chẳng sợ ai cấm cản chẳng sợ gì điều tiếng thoải mái để luôn thằng nhân tình công khai đúng là lòng người nó ác là một chuyện thế nhưng nó còn bạc như vôi nữa Cho đến trăm ngày chồng ả lại phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng hay cái thứ mà người ta vẫn gọi là quả báo có chăng chỉ là quả báo đến hơi chậm đêm hôm ấy sau khi chúng nó quấn l ê n nhau ả mệt mỏi trở dậy kiếm nước uống bởi vì cổ họng khô gian ả cứ thế trần chuồng tồng ngồng đi qua ban thờ của chồng mình đến chỗ bàn nước đang loay hoay mở cái nắp giành tích thì vọng vào tai ả tiếng thở dài lạnh lùng ma mị làm cho ả sững lại nghển cổ lên điều đáng sợ nhất là tiếng thở dài ấy phát ra từ chỗ cửa nhà tắm nơi mà chính chúng nó đã nhẫn tâm giết chồng một trăm ngày trước như có một động lực vô hình thúc đẩy ả chậm rãi đến lại gần cái giường vẫn kê ở vị trí cũ thì ả đã đem đốt bỏ nhưng lạ thay bốn dấu chân giường vẫn còn hẳn rõ ở trên nền nhà rửa kiểu gì cũng không đi thậm chí mơ mơ hồ hồ trên cái nền xi măng ấy còn in luôn một cái vệt đen đen cứ như là cái bóng của anh khải chiếu xuống nằm ở đó vậy bên ngoài trời bắt đ ầ u mưu tầm tã vọng vào tai của ả là tiếng của con quạ lạc bầy kêu lên thê thiết ở ngay ngoài chỗ cây xoan góc vườn căn nhà chìm vào trong tịch mịch con ác p h ụ hé mắt nhìn ra ngoài sân mưa gió réo gào cứ cảm giác như là oan hồn đòi mạng con ác p h ụ trở vào bàn cầm lấy cái nến mở cửa n h ẹ nhẹ rón rén bước lại căn buồng đêm nay lại mất điện ngoài trời không khí trở nên nặng nề ả nghe tiếng gió rít qua cành cây vang vọng loáng thoáng có tiếng kèn đám ma của nhà nào trong làng vọng lại đến não cả s u ộ t có cái gì đó tương tự như tiếng gió than vãn trong đêm tối làm cho ả khựng lại nghiêng tai lắng nghe bỗng nhiên ký ức dội về con ác phụ lầm bầm sao cảm giác đêm nay đêm nay cứ giống như cái đêm mà mà lão ấy chết tim của ả đập mạnh khi quay mặt đối diện ra chỗ cửa nhà tắm nơi ấy không gian đen ngòm sâu hun hút sau một thoáng ngập ngừng ả chuyển ngọn nến sang tay trái c h ậ m chậm, chậm tiến ra mở cửa nhà tắm con ác phụ vặn nắm cửa đẩy mạnh một cái cái bản lề cũ kỹ d í t lên phản đối trước khi cánh cửa mở bung cảm giác như có một làn sóng hận thù nó ập từ trong buồng tắm ra phủ lên người của ả ả mím chặt môi d ơ cao ngọn đèn soi sáng một lượt quanh căn phòng a n h nến leo lét tạo lên những cái bóng đen quái đạt nhảy múa in ở trên tường bất thình lình ả lùi lại ở trên cái mắc quần áo trong nhà tắm cái khăn lông mà ả dùng để bịt mặt chồng chết ngộp rõ ràng là ả đã ném đi giờ này tại sao nó lại đang treo im lìm ở kia cái khăn lông bây giờ đã vàng khè khè tuy vậy ả vẫn nhìn rõ một cái đốm đen ở chính giữa cái đốm đen mà ả nhận ra chính là những giọt nước dãi hòa lẫn máu cuối cùng của chồng học từ miệng ra cơn gió lạnh ùa qua khung cửa sổ ngọn đèn trao đảo bóng tối ập đến lần đầu tiên trong đời ả biết sợ ả vội vàng chạy về buồng cảm giác như có ai đứng đằng sau theo phản xạ ả liếc mắt về phía cửa nhà tắm giây phút ấy làm cho ả kinh hãi rụng rời là cái giường cái giường ả đã đốt đi bây giờ lại lù lù hiện ra và dường như có người đang nằm ở trên giường vậy thậm chí người kia còn quay mặt về phía ả đưa tay ra vẫy vẫy c ò n ác phụ r ô n rẩy bước lùi lại té lăn ra đất rồi ba hồn t r ê ế n vía coi như đã bay đi quá n ữ a ả lại dụi mắt mấy lần mà không thấy gì cả liền lúc đó có bàn tay thò ra túm chặt lấy vai ả làm cho ả kinh hãi cố hết chút hơi tàn đạp cửa lao ra ngoài gian chính con ác phụ người vẫn trần như nhộng lấy tay run rẩy rút ba nén nhang thắp lên ban thờ rồi quỳ mọp xuống mở khấn anh ơi anh ơi tha cho em anh ơi trong làn khói nhang mờ mờ khuôn mặt khô đét của chồng ả hiện ra và dường như trên cái tấm di ảnh đó cái nụ cười bắt đầu đang biến đổi con h tao Trả m g cho tao. Tao vật chết chúng tao Con mày ác phụ kinh hại hét lên nhìn thấy trên ban thờ cái xác co quắp của chồng mình đang nằm nghiêng nghiêng đó hai mắt lồi ra gầm gà gầm gừ điên dài chỉ vài giây sau hàm răng vàng vọt ấy ngoác ra rồi chồm đến cắn nát cổ họng của ả làm cho tiếng gạo của ả tắt lịm trong màn đêm máu tươi bắn lên trên tấm di ảnh đ a n g nhe g hàm răng nhọn hoắt cười kỳ quái về phần thằng nhân tình sau cuộc vui s á c thịt gã mệt mỏi ngủ vùi mọi việc xảy ra ở trong nhà hắn cũng chẳng hay biết cho đến khi có luồng gió lạnh s ộ c vào làm cho hắn d ù n g mình choàng tay sang bên cạnh ôm ả lạ thay cơ thể bên cạnh lại gầy đét lạnh ngắt như đông đá hắn nhíu chặt đôi mắt mệt mỏi rồi quay sang rúc rúc vào ngực r ụ i đầu vào bộ ngực tăng tròn mọi khi thế nhưng chỉ mấy giây thôi hắn kinh hãi ngồi hẳn dậy với tay muốn bật ngọn đèn ở trên vách ấy thế nhưng đêm nay mất điện dưới ánh chớp lập lòe chiếu vào qua ô cửa sổ bên cạnh giường không phải là ả nhân tình mà là một cái xác k hô gầy khuôn mặt bủng beo con người lồi cả ra đang đảo láo liên mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn được một chặp từ đằng đầu làng vọng về tiếng chó hú thê lương và tiếng sấm nổ đùng đùng sau cùng không gian bỗng nhiên trở về tĩnh lặng gió bắt đầu tìm hướng thổi từ trong nhà luồn qua rặng a r tre ở bên hông vọng ra những tiếng cót ca cót két trong đêm trường tịch l ê u đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào ngọt ngào lắm với chúng nó đ ầ u đó ở ngoài hiên nhà dưới cái ánh chớp lập lòe mấy anh đi soi ếch loáng thoáng thấy có bóng người đàn ông đang ngồi ngay bên hiên nhà ấy mà một anh soi ếch d ù n g mình tự nhiên nhớ đến cái bóng dáng kia nó giống thế y hệt cái bóng dáng mà khi anh khải còn khỏe mạnh anh vẫn hay ngồi hút thuốc lào ở trước cửa nhà đến thế là được rồi các bạn Đó, biết thế là chồng nó chết rồi sống làm sao được hôn về trong gió hôn đã về trong gió thì sống làm sao ai mọi quá anh em đừng hy vọng rằng là là lại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 Tại sao các bạn lại cười không được cười hưng anh hello t i ể u h ò a t h ư ợ n g tại sao các bạn lại cười đ ấ y là chuyện m a mà cười cười cái gì cậu tẩy là m ộ t cái người bắt ma bắt quỷ đầy uy lực và nghiêm túc như thế mà c ớ làm sao lại cười hưng À, thông báo anh em là h à c ơ đang viết tiếp rồi luôn viết nhanh lắm h à c ơ viết nhanh lắm hình như cũng phải được năm sáu chương rồi về cái vẫn là nằm trong cái series cậu tẩy vẫn nằm trong cái series cậu tẩy là viết về hình như là cái, cái, cái tiêu đề chuyện là cô yến vẫn nằm trong series của cậu tẩy nhé các bạn mình thì mình chưa có thời gian để đọc mà nói thật riêng chuyện của h à c ơ thì mình không đọc trước để muốn giữ l ấ y cái cảm xúc chất như là là lúc các bạn nghe đó à, thì anh chị em nếu như mà có, có tò mò thì các bạn có thể qua facebook của h a c ơ để đọc trước nhé ngày mai chúng ta sẽ lên bộ mèo mả gà đồng của tác giả khắc hiếu ok một tác giả mà tuấn mới làm việc cũng thấy mình thấy là, là lối viết của khắc hiếu cũng rất là ok thì chúng ta sẽ xem xem ngày mai nha hai mươi hai giờ ngày mai chúng ta sẽ lên mèo mả gà đồng xem xem là khắc hiếu sẽ gửi tới chúng ta điều, điều gì、uh -huh. à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hôm nay mình về hơi muộn hôm nay công việc nó hơi nhiều hơi mỏi n ê xin phép không chém gió với anh chị em nữa sao lê nam vlog anh bây giờ anh lâu rồi anh không đọc anh còn quên mất giọng của lão quách như nào á thật lâu rồi anh không không không không kêu không, không động đến anh quên mất ngày xưa anh đọc giọng của lão quách như nào á để mai nhá để mai nhớ lên a m ok hôm nay mình hơi mỏi này về b u ồ n quá chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai Ở bên YouTube em cảm ơn chị hồng đã quan tâm động viên em cảm ơn chị chị, chị hồng ngô đã quan tâm động viên、à. em cảm ơn chị